Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ án, tập 20 của tác giả Hà Mã. Quyển 2, chương 6, nội gián. Hàn Phong đem đầu mối của cả vụ án từ trong báo cáo ra soát lại một lần nữa, viết hết lên giấy. Hàn Phong làm xong hết thảy những việc này đã khoảng 4 giờ chiều rồi. Lúc này lãnh kính Hàn đã chạy về phòng điều tra hình sự, ông nói có tình tức của Đinh Nhất Tiếu rồi, mọi người chuẩn bị một chút đi. Hạng Phong nói. Làm sao mà anh biết? 3 giờ trước, Đinh Nhất Tiếu đã sử dụng điện thoại di động liên lạc cho một thuộc hạ của gã thông qua tín hiệu của thiết bị định vị truyền ra. Chúng tôi có thể khóa được vị trí của người sử dụng điện thoại di động chuẩn xác trong phạm vi 200 trăm mét. Đi thôi. Lần này gã chạy đằng trời. Khi bọn họ chạy tới, đám người hướng thiên tề đã tới trước một bước rồi. Hướng Thiên Tệ báo cáo Bọn chúng tối qua ở chỗ này Đi rất vội vàng Có người đi đường nói có chiếc xe Mercedes-Benz Vừa mới đi Chưa tới 10 phút Chúng tôi đã phái người đuổi bắt rồi Hàng Phong vừa nhìn Trong phòng nhỏ chăn gối hỗn độn Vỏ bia ném tứ tung Đầu lọc thuốc lá tứ tán Trong phòng còn vương mùi khói thuốc Anh lộ ra một nụ cười lạnh khóc nói thằng lái Mercedes-Benz à Hướng Thiên Tệ nói Đúng vậy Loại xe này ở trong thành phố của chúng ta chỉ có ba chiếc, vô luận ai cũng nhận ra được. Nhưng hắn không phải là lái chiếc Mercedes-Benz đa dụng sao? Lạnh Kinh Hàng nói, Bọn chúng nhất định đã đổ xe rồi. Xe Mercedes-Benz nhỏ, tính năng tốt hơn đa dụng chứ? Hàng Phong nói, Nhưng những món tiền kia đâu? Một xe tiền chúng mang theo đâu chứ? Lạnh Kinh Hàng sửng sốt, bỗng dưng nghe Lưu Định Cường đang thu thập chứng cứ nói, Trên giường có bộ lông, Có dấu tài. Ồ Hàng Phong hoài nghi nói Thật vậy sao Hà Mạt cùng với lòng dài báo cáo Chân tường có dấu vết ma sát Có giấy dụng Phòng bếp thì có dấu vết đã làm bữa tối Nhưng chỉ có một bộ chén đũa Hàng Phong nói Chẳng lẽ chỉ có một mình gã À bác không đi cùng gã sao Đám người Hàng Phong phân tích tình huống Hướng thiên tề trình linh đè lên tai nghe nói Cái gì Đã đuổi kịp chiếc xe Mercedes-Benz kia à? Được tốt Chặn lại, bố trí chứng ngại dật ở trên đường Thanh Huy đi. Hàng Phong nói, đường Thanh Huy à, không phải là đường Bến Tàu sao? Lãnh Kinh Hàng nói, không phải đường đó hẳn là đến cục cảnh sát. Hàng Phong cười nói, không phải là gã muốn mang theo món tiền kết sù đó để mà đến tự thú đấy chứ. Lúc này chỉ nghe hướng thiên tệ nói, đã chặn lại à? Cái gì? Là xe của chính quyền thành phố sao? Thế này là thế nào? Các cậu có truy đúng hướng không đấy? Hướng Thiên Tề nói vài câu, quay lại báo với Lãnh Kinh Hàng. Bị lầm rồi, chiếc xe kia là của tòa thị chính. Tài xế nói, văn phòng thành phố gọi điện thông báo. Hắn ở chỗ này để mà chờ thị trưởng trình. Hắn đợi 10 phút, thì được báo cho biết là sai địa điểm. Bảo hắn quay về tòa thị chính. Thì ra là thế. Hàng Phong đột nhiên tỉnh ngộ. Lãnh Kinh Hàng nói. Thế này là sao? Bọn chúng trộm điện thoại nổi tiếng của cơ quan chính phủ thông báo cho chiếc xe Mercedes-Benz kia chạy đến chỗ này. Mà loại xe kia của chính phủ lại vừa dặn giống hệt như chiếc của bọn chúng. Bọn chúng dựa vào đó mà thu hút lực chú ý của mọi người, rồi sau đó lái xe đa dụng của mình rời đi rồi. Lãnh Kính Hàng nói, Chết tiệt lại một chuyến trắng tay Không đâu, chí ít gã đã từng đến đây. Đã bại lộ một địa điểm ẩn thân rồi, thỏ khôn cũng chỉ có ba hang thôi. Tôi không tin là trong thành phố này, nơi nơi đều có nhà ở của gã. Hàng Phong đi vào phòng bếp nói với lòng dài. Các cô điều tra như vậy cũng vô dụng thôi. Nếu như là kẻ có năng lực phản điều tra, bọn chúng có khả năng sẽ lưu lại đầu mối để mà lừa mọi người. Muốn tra, hãy tra đầu mối ngầm đi. Cái gì có thể được xem là đầu mối ngầm đây tỷ như anh dựt ống nước dẫn ra, nói với lòng dài. Cây nhiếp anh từ trong ống nước dẫn kẹp ra một đoạn mì nói xem ra thật sự đã ăn uống chỗ này rồi tỷ như anh lại đem cái túi rác ở phòng bếp mở ra đem rác rưởi bày trên mặt đất tỷ mỹ lục loại lông dài bịt mũi hàng phong tìm trong chốc lát từ trong túi rác kẹp ra một dài sợi so với tóc còn nhỏ hơn lông dài hỏi đây là cái gì tờ đầu mối này hữu dụng sao hàng phong cười cười đem tờ này bỏ vào cái túi vật chứng Đây không giống sợi ở trên quần áo, tôi cũng không nghĩ ra trong nhà này có chỗ nào có đồ vật như vậy. Cậu nói xem, vật thế này có hữu dụng hay không? Quy tắc kiểm chứng đầu tiên, thứ gì không nên tồn tại ở hiện trường đều cần liệt vào đối tượng hoài nghi hàng đầu. Hoàn thành thu thập chứng cứ, mọi người trở về phòng điều tra hành sự. Lưu Định Cường cùng với Hạ Mạt lập tức tập trung vui đầu vào khẩn trương để thí nghiệm. Lạnh Kinh Hàn nói, lại bổ nhào vào khoảng không. Thật sự đau đầu mà. Hàng Phong cười cười. Nhào vào khoảng không mới bình thường. Nếu vừa đi đã bắt được, tôi cũng hoài nghi có thật là đinh nhất tiếu hay không đấy. Sao thế chứ? Anh hình như đã quên một người rồi. Kẻ đó ở bên trong của chúng ta nhưng mà vẫn luôn duy trì liên lạc với bọn chúng. Lãnh Kính Hàng há hốc mồm hồi lâu mới khép lại. Cậu không nói tôi thật sự cũng đã quên mất. Cậu là nói kẻ đó vẫn còn tiết lộ tin tức à? E là vậy. Được thôi, cứ bảo cho bọn họ giao hết điện thoại di động ra đây. Như vậy bọn họ sẽ không thể tiết lộ thông tin nữa. Không cần, tôi nghĩ tôi đã có một chút đầu mối rồi. Sau khi trở về, tôi vẫn luôn chú ý sự tình này. Không bao lâu nữa chúng ta có thể tìm được kẻ đó. Cần gì, vào lúc này đã thảo kinh xà. Anh biết tại sao chúng ta lại ngăn chặn được Đinh Nhất Tiếu ở khu mỏ không? Chẳng phải đã để cho gã chạy thoát sao? Gã chạy được, đó là gì tôi nghe từ đầu đã không để ý. Tôi cho rằng gã sớm đi mất rồi, ai về gã còn chưa đi, tính sai thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đến, gã vẫn còn trong khu mỏ, chứng tỏ là gã chưa nhận được tin tức. Căn bản không ngờ tới là chúng ta sẽ thành linh kiểm tra khu mỏ của gã. Đó chính là vì tính bất ngờ của chúng ta. Đình Nhất Tiếu cho rằng, chúng ta còn đang vì xử lý sự kiện bạo lực mà đầu óc đại thương. Và ngay lúc khác thường ấy Cũng làm cho người của bọn chúng phân công Đến không kịp tiết lộ tin tức ra ngoài Giờ đó Một khi mà nắm giữ chứng cứ Tôi sẽ lập tức bắt kẻ nội gián kia ra Vấn đề hiện tại chính là chứng cứ Tôi còn chưa tìm được chứng cứ Cậu đã biết là ai à Là ai Có đúng là Long Gai không Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ Nói cho anh biết rồi Sau này anh khẳng định không thể giả bộ điềm nhiên như không nữa Nhất định sẽ bại lộ thôi nói vậy, tạm thời vẫn tuyệt là không tiết lộ à. Hàn Phong từ phòng làm việc của lãnh khinh hàng đi tới, Lưu Định Cường liền ngăn anh lại nói: "So sánh dấu tay là dấu tay của Đinh Nhất Tiếu, hơn nữa không phát hiện dấu tay của người thứ hai, cũng với chứng cứ có người thứ hai tồn tại, khi ấy hẳn chỉ có một mình Đinh Nhất Tiếu." Hà Mạc đối với tro tàn kia tiến thêm một bước xét nghiệm cũng đã có kết quả, mẫu giấy này chứa mực in, hẳn là tiền Hàng Phong nhíu mày nói Không có khả năng nha Chẳng lẽ tôi đang nghĩ sai sao Rạng sáng 1 giờ Hàng Phong ngủ đến sai sưa. Lãnh kính hàng bỗng dưng lay Hàng Phong nói Nè nhanh lên một chút Đã phát hiện tung tích của Đinh Nhất Tiếu Tại sao lại phát hiện tung tích của gã vào nửa đêm chứ Chẳng lẽ bọn họ Không thể phát hiện vào buổi sáng sao vậy Hàng Phong tức giận nói Ai biết được Đinh Nhất Tiếu bây giờ mới gọi điện mà Trên ô tô Hàng Phong tranh thủ thời gian ngủ. Lãnh Kinh Hàng lây anh tỉnh dậy. Bọn họ đã tới một khách sạn rồi. Chủ khách sạn cái gì cũng không biết. Nhưng mà phục vụ viên trực ca từng nhìn thấy một chiếc xe đa dụng màu đỏ đã đi. Mọi người lục soát ở khách sạn một phen không có phát hiện gì. Chỉ có thể trở lại phòng điều tra hành sự. Lãnh Kinh Hàng nói đáng giận lại chậm một bước rồi. Vô dụng thôi. Gã mỗi lần gọi điện rồi lái xe đi. Cảnh sát của các anh có phương pháp gì? Bọn chúng đã sớm tìm hiểu rõ ràng rồi. Lâm Phạm và Mạc đều ngáp, nói ngủ trước quan trọng hơn. Lòng dài nói, chúng ta nên nhìn bản đồ xem. Từ Phạm Di tín hiểu của hai lần này, tra tìm lộ tuyến hành động của Đinh Nhất Tiếu, nói không chừng có thể tìm được đầu mối gì đó. hàn Phong đi qua, vỗ vai của lòng dài thở dài nói, tôi không muốn tiếp tục hai cô che giấu nữa, cũng muốn gây sức ép cho tất cả mọi người, không cách nào ngủ nổi. Như vậy để Đinh Nhất Tiếu thừa cơ trốn đi có đúng không? Anh nói cái gì? Cái gì không muốn che giấu? Anh đã có ý gì chứ? Lòng dài rất mờ mịt, Hàng Phong xoay người. Xin lỗi mọi người. Có một việc tôi và lãnh trưởng phòng các anh đã thương lượng rất lâu. Nhưng vẫn chưa nói cho mọi người biết. Tối nay bí mật này phải giặt trần thôi. Đó là chúng tôi vẫn hoài nghi. Trong đội ngũ của chúng ta có một người thông đồng cùng với kẻ chủ mưu phạm án lần này. Nói cách khác, trong chúng ta có nội gián. Hả? Hạ mạc, hả hốc miệng, lộ ra bộ dáng không thể tin được. Không, không thể nào. Anh có phải đang nghĩ sai rồi không? Tôi cũng hy vọng là tôi nghĩ sai, nhưng mà rất nhiều sự thật trong vụ án này đều cho thấy. Hành tung của chúng ta bị đối thủ của chúng ta nắm giữ rất rõ ràng. Thứ nhất, khi tôi cùng với lãnh trưởng phòng, lần đầu tiên đến nhà của anh ấy, đó là nơi nghỉ ngơi chuyên dụng của anh ấy. Khi phá án, anh ấy nói cho tôi biết có rất ít người biết được nơi đó ngoại trừ Lưu Định Cường và Lâm Phạm, hai vị đội viên lão làng này. Ngay cả các anh cũng không biết có đúng không? Hàng Phong hỏi hạ mạc Tôi quả thật là không biết Nhưng mà hung thủ biết, hơn nữa biết chúng tôi đêm đó sẽ ở lại chỗ nào. Nếu không phải là tôi ngủ không được, hôm nay đứng ở chỗ này phát biểu không còn là tôi và lãnh trưởng phòng nữa rồi Lần thứ hai Ở nhà xưởng của Lương Hương Thịnh, khi mà chúng tôi điều tra thì tốt đẹp. Tại sao chúng tôi vừa rời khỏi? Bác bảo vệ liền bị chết thảm. Hơn nữa khi mà chúng tôi nửa đêm đi điều tra án, còn bị người ta lần thứ hai đánh lén. Nếu không phải là tôi tính cảnh giác cao, hôm nay đứng chỗ này phát biểu đã không phải là tôi và lãnh trưởng phòng của mọi người nữa rồi. Lãnh Kinh Hàng ở một bên thấp giọng nói. Đừng ở đó mà đem mình nói đến vĩ đại như thế. Hàng Phong cười nói tiếp lần thứ ba ở nhà của tôi sự tình này các anh chưa ai biết cả ngoại trừ hung thủ có một người thả một con rắn vào nhà của tôi nhưng mà người biết nhà tôi ở đâu thật sự rất ít ngoại trừ lãnh huynh còn có hạ mạc và lâm phạm những người khác căn bản không biết nhà tôi ở đâu hơn nữa tôi là nửa đường đến điều tra vụ án này cho dù là hung thủ đem lý lịch của những người ở phòng điều tra hình sự tra đến rõ ràng Y cũng không có khả năng biết tôi là từ đầu tới, đừng nói chi là thả rắn. Hàn Phong dừng lại một chút, đôi mắt đảo qua từng người lại nói. Về sau chúng tôi phát hiện, Đinh Nhất Tiếu ngày thứ hai sau khi bị nghe lén, đã bắt đầu bảo trì tính cảnh giác khi mà nói chuyện. Mọi người không phát hiện là bởi vì chúng tôi không nói cho mọi người biết. Ngay sau khi chúng ta cài đặt thiết bị nghe trộm, Đinh Nhất Tiếu trước mỗi lần nói chuyện phải suy nghĩ 3 giây. Mà trước kia thì không. Chi tiết nho nhỏ này, cơ hồ khó có thể phát hiện, nhưng mà nó đã cung cấp cho chúng tôi một thông tin. Thời gian hung thủ biết được chuyện chúng ta cài thiết bị nghe trộm chỉ chưa đến nửa ngày. Còn nữa, khi mà mọi người điều tra khu mỏ của Đinh Nhất Tiếu, tại sao không phát hiện? Chính là vì tin tức đã tiết lộ, bọn chúng đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Tại sao hai lần hành động này của chúng ta đều kết thúc bằng thất bại? Cũng bởi vì lý do đó, có người đã đem tình hình của chúng ta tiết lộ cho Đinh Nhất Tiếu gã biết chúng ta khi nào thì ở đâu mà chúng ta lại chẳng hề hiểu rõ tình hình gì cả Lâm Phạm nói vậy chẳng lẽ người cậu hoài nghi chính là không sai vừa rồi tôi đã nói rồi người ẩn nấp bên cạnh chúng tôi chính là cô Long Dài Hàn Phong chỉ vào Long Dài Long Dài mở to hai mắt khóe miệng vì kích động mà rung rẩy cô kêu lên tôi không có không phải là tôi Hà Mặc cũng nói, có phải đã nghĩ sai rồi không? Không phải là Long Gai chứ? Lưu Định Cường cũng nói, tại sao lại hoài nghi cô ấy chứ? Hàn Phong cười lạnh, được rồi, tôi sẽ đem nguyên nhân tôi hoài nghi nói cho mọi người. Bắt đầu nói từ sự kiện đầu tiên khi mà biết chỗ ở của lãnh kính hàng chỉ có Lưu Định Cường, Lý Hưởng, tôi và lãnh kính hàng. Hà Mặc cắt ngang lời của Hàn Phong, đúng rồi, Long Gai không biết lãnh trưởng phòng ở đâu mà. Sai, cậu đã quên, ngày đó Long dài lái xe đưa tôi và lãnh trưởng phòng đến đó Cho nên cô ấy không chỉ biết chỗ ở của lãnh trưởng phòng Hơn nữa cũng chỉ có cô ấy cùng với Phan Khả Hân cùng xe với chúng tôi là biết Đêm hôm đó tôi và lãnh trưởng phòng ở đâu Lưu Định Cường liếc mắt nhìn Long dài một cái Không sai, đêm đó lãnh kính hàng cũng không có tỏ vẻ đặc biệt Muốn ở căn nhà nhỏ chuyên dùng để làm việc kia Nếu không phải đi cùng lãnh kính hàng dàn vòng đến đó, căn bản không biết lãnh kính hàng muốn ở đâu. Chuyện thứ hai cũng chính là chuyện nhà xưởng Lương Hưng Thịnh. Khi ấy tôi nhờ Long Giai đi điều tra nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh. Nhưng kết quả điều tra của cô ấy không có đầu mối gì. Cô ấy che giấu sự thật. Cô ấy không nói cho tôi biết nhà xưởng Lương Hưng Thịnh có một dây chuyền sản xuất đã bị dời đi. Hơn nữa, sau khi chúng tôi thăm dò nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh, bác cát lập tức bị giết hại. Kỳ thật lúc đó, tôi căn bản còn chưa phát hiện được gì. Nhưng mà Long dai sợ tôi đã phát hiện bí mật của Linh Kiện, do đó lập tức thông báo cho ông thủ để y bố trí người sát hại bảo vệ, dời Linh Kiện đi. Hàng Phong lạnh lùng nhìn Long dai. Khi mà bác ác đang hướng tôi nhắc tới dây chuyền sản xuất bị dời đi một cái, cô đã hạ quyết tâm, giết ông ấy có đúng không? Mắt Long dai đổ què, thấp giọng giải thích. Tôi không có, tôi tôi không có mà. Đêm hôm đó, cũng là một mình cô nhận được điện thoại của cục cảnh sát trước hết. Cô sớm đã biết bọn họ gọi đến, cho nên mới ở lại phòng điều tra hành sự, chưa về cô đúng không? Mà chờ tôi và lãnh kính hàng tới hiện trường rồi, cô lại thông báo cho đồng bọn của mình. Để bọn chúng dùng đồ chơi nổ ô tô, muốn cho chúng tôi nổ banh xác Cô thật là ác độc nha. Hàng Phong chưa nói, vừa dùng cánh tay. Lông dài ngấn lệ, chỉ biết lắc đầu. Hàng Phong nói tiếp. Chuyện thứ ba, cứ mãi khiến cho tôi hoài nghi. Khi ấy, lãnh trưởng phòng cũng ở đó. Chúng tôi hỏi bà chủ nơi tôi ở, bà ấy nói, có một phụ nữ cảnh quan, thân cao chừng này, tóc ngắn đã tới. Tôi không nói sai gì chứ. Hàng phòng ra dấu so sánh chiều cao, lãnh kính hàng gật đầu, chính là chiều cao của lòng dài. Lòng dài có thể túm tóc dài trong khăn trùm, nhìn qua như là tóc ngắn. Nhưng mà tôi không rõ, nhà của tôi chỉ có lãnh kính hàng. Lý Hưởng, Hạ Mạc và Phan Khả Hân biết Long dài không biết tôi đang ở đâu. Hạ Mạc nói Đúng vậy, Long dài không biết anh ở đâu. Lưu Định Cường cúi đầu trầm tư. Hàn Phong nói Nhưng có một việc các anh đừng quên. Không nhất định phải là đến thì mới biết được. Có vài người năng lực biểu đạt rất mạnh mà cũng có vài người năng lực giải thích rất mạnh. Lý Hưởng và Long dài vừa dặn chính là hai người năng lực biểu đạt mạnh mẽ và năng lực giải thích mạnh mẽ đó. Lý Hưởng Anh ấy từng nói rõ tường tận với Long dài, địa chỉ nhà của tôi và hoàn cảnh trong nhà, có đúng không? Lưu Định Cường bất đắc dĩ gật đầu, Hàng Phong nói. Cho nên, người có thể làm ra ba chuyện này chỉ có Long dài. Hạ Mạc nói. Không, không đúng nha. Chiếu theo lời nói của cậu, cô gái phóng viên kia, Phan Khả Hân, cô ta cũng đáng nghi mới đúng chứ. Long dài cầm kích, liếc mắt nhìn Hạ Hà Mạc, Hàng Phong nói. Phải không? Nhưng mà chúng ta dựa theo động cơ mà phân tích. Khả Hân không hề đáng nghi, về điểm này tôi nghĩ để cho Lãnh Huynh giải thích với các anh sẽ nói rõ ràng hơn tôi. Phan Khả Hân gần gũi với cháu gái tôi, do đó cùng tôi tương đối thân cận, tôi không phải thiên vị bởi vì các cậu còn chưa biết thân thế của nó, ông nội của nó tên là Phan Thắng Quốc. Lâm Phạm nói: "À, chính là Phan Thắng Quốc kia sao?" "Đúng, chính là chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu kia, Phan Thắng Quốc." Tài sản của gia tộc bọn họ cất giữ phỏng chừng khoảng từ 300 triệu đến 500 triệu. Nhưng mà hung thủ lần này, mục đích không ngoài tiền. Nhưng các cậu biết không, sau khi một người thành đạt tới mức nhất định, tiền đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một con số. Phan Khả Hân là cháu gái duy nhất của Phan Thắng Quốc. Ngoài ra, Phan Thắng Quốc không còn đứa cháu nào khác. Vậy, Khả Hân nó sẽ vì vài tỷ mà dứt bỏ cả trăm tỷ của nhà mình không thèm đếm xỉa sao. Điều này rất khó đứng dựng có đúng không? Hàng Phong nói tiếp. Nhưng Long Giai cô không giống. Cô xuất thân cô nhi diện, từ nhỏ nghèo khổ, thu nhập của phòng điều tra hình sự cũng không cao. Cho đó, nói cô vì kiếm được nhiều tiền tài mà chịu nguy hiểm thì cũng không có gì quá đáng chứ. Cô nói xem bọn chúng đã đáp ứng cho cô bao nhiêu lợi lộc. Long Giai dặn đầu một cái hừ lạnh nói. Chỉ bằng những suy đoán này của anh rất khó khiến cho người ta phục đấy. Anh ngậm máu phun người như vậy, trong sự kiện anh nói, cũng đều có sự tham dự của anh, vậy tại sao không phải là anh thông báo chung thủ chứ? Được thôi, tôi sẽ nói cho cô biết nguyên nhân, chứng cứ ngay trên người của cô. Ánh mắt của mọi người thoáng tập trung trên người của long dài, Hàng Phong gần từng chữ, xin mời lấy di động của cô ra. long dài lúc này thay đổi sắc mặt, Hàng Phong nói, nếu như từng gửi tin nhắn bằng điện thoại, chưa có thời gian xóa, Vậy thì tin nhắn sẽ lưu lại trong điện thoại. Cô nghĩ muốn sau khi trở về phòng ngủ sẽ xóa tin nhắn có đúng không? Đã không còn cơ hội nữa rồi. Lòng dài lục loại lấy di động ra, lẩm bẩm nói. Việc này không không đúng. Tôi không biết nó sẽ. Chẳng lẽ... Hàng Phong cầm lấy điện thoại lục loại nói. Là chỗ này. Điện thoại di động này gửi tin nhắn đến chủ số 239-2345. Đối với các anh... Có lẽ rất xa lạ. Nhưng mà tôi sẽ nói tiếp một mã số nữa. Các anh nhất định cũng biết. 234-XXX-2341 Còn ấn tượng gì không? Lâm Phạm. Lâm Phạm đột nhiên giật mình một cái. Đó là... Đó là mã số của kẻ chủ mưu. Phía sau trò chuyện cùng với Linh Nhất Tiếu mà. Chẳng lẽ giữa hai mã số này có liên hệ à? Không sai. Lần trước các anh cho chúng tôi mã số kia để mà chúng tôi đi điều tra. Kết quả ở thành phố T... Tra ra nông dân Kiều Minh Cương Cho người ta mượn chứng Minh Thư Lúc ấy cũng không khiến cho tôi chú ý Nhưng mà hôm nay Khi mình xem tài liệu tôi mới phát hiện Ngày đó trước khi Long Giai điều tra cái chết của Lâm Chính Số gọi vào điện thoại di động của Lâm Chính Là 239-XXX-2349 Mà chúng tôi khi ở thành phố T điều tra Từng ghi chép số di động của giám đốc tôn Là 239-XXX-2343 Do đó Tôi tin rằng giữa hai dãy số này có mối liên hệ nào đó. Cho nên tôi đã gọi cho bà chủ bán điện thoại di động. Bà ấy đã tra qua và nói cho tôi biết. Khi ấy kẻ dùng chứng minh thư giả đã mua tổng cộng 10 số di động. Đều mở đầu bằng 239. Thẳng đến 3 số áp chót cũng đều là 234. Số cuối từ số 0 cho đến 9. Vậy Long Cảnh Quang xin cô nói cho tôi biết tin nhắn này là gửi cho ai đây? Long dài sợ hãi nói. Tôi... tôi không biết. <cười> Cô không biết à? Tốt thôi, chúng tôi chỉ cần bấm số này, vậy thì chân tướng rõ ràng rồi, có đúng không? Lấy loa tới, tôi muốn để cho tất cả mọi người cùng nghe được số điện thoại di động này rốt cuộc là ai đang sử dụng. Lâm Phạm, tự hồ không tình nguyện lắm, nhưng mà anh ta vẫn lấy ra một cặp loa nhỏ gắn vào tai nghe của điện thoại. Sau đó, tất cả mọi người ngừng thở, cùng lặng lặng chờ đợi. Đêm tối, giống lặng yên không một tiếng động, giờ phút này chỉ còn thanh âm bấm số điện tử. Những tiếng tít tít dàn lên, sau khi bấm số, một thanh âm gấp gáp dàn lên. Thế nào, chẳng lẽ bọn chúng lại phát hiện ra tôi rồi, sao không nhắn tin chứ? Này, nói chuyện đi. Hàng Phong cực nhanh viết xuống giấy ba chữ đè nhầm nút để cho lòng dài trả lời. Mũi của lòng dài ê ẩm, cú nén nói đè nhầm nút, đầu bên kia điện thoại nói. Sao không cẩn thận như vậy Bị phát hiện thì không ổn đâu Được rồi tôi tắt máy đây Trong đại sảnh lặng như tờ Lâm Phạm, Lưu Định Cường, Hàn Phong Cùng với Lãnh Kinh Hàng Ai cũng nghe ra được Đây là Đinh Nhất Tiếu Thanh Năm tắt máy truyền đến Hàn Phong nói Vậy cô còn gì để giải thích không Lòng dài buồn bả nói Tôi không muốn giải thích nữa tóm lại không phải tôi Các anh tin cũng được Không tin cũng được Giám đốc Lãnh ông có tin là tôi làm không? Hằng Phong ngắt lời nói. Còn muốn ngụy biện, tôi cho cô biết, người hoài nghi cô đầu tiên chính là ông ấy đấy. Long Dài mở to đôi mắt bất lực, phản phất như không thể tin được đây là sự thật. lộ vẻ sầu thảm hỏi. thật thế sao? Giám đốc lãnh, lãnh kinh hàng đau lòng nghiêng đầu đi đáp. đúng vậy. Long Dài nhìn những người xung quanh như Lâm Phạm, Lưu Định Cường hạ mạc hỏi. các anh. Các anh thì sao chứ? Các anh tin là tôi làm sao? Mọi người đều cúi đầu. Quả thật, ai cũng không nguyện tin rằng đây là sự thật. Nhưng mà sự thật này không có đường phản bác. hàn Phong nói, tôi đã nói đến nước này rồi. Còn lại nên làm gì? Các anh tự mình lo liệu đi. Trong mặt hồi lâu, lãnh kính nàng nói, Thế này, lòng dài, cô bỏ cảnh quy trước. Tôi sẽ phái người 24 giờ chú ý đặc biệt tới cô. Chờ cho vụ án kết thúc. Nếu như là kẻ khác làm, chúng tôi sẽ không xử quan cô. Hàng Phong không khách khí nói, Màu mẹ giấy lãm gì chứ? Long dài, từ giờ trở đi, chúng tôi muốn quỷ bỏ vũ trang của cô, đồng thời tạm giam cô, có thể không còng tay cô. Nhưng một ngày 24 giờ, cô phải chịu sự quản chế của nhân viên chúng tôi. Chờ vụ án kết thúc, chúng tôi sẽ cần nhắc mức hình phạt mà khép tội cô. Long dài không phản kháng, đã vào phòng tạm giam trước. Lãnh Kinh Hàng than thở nói Ồ, tối nay tôi ngủ không ngon được nữa rồi Đây là một chuyện tốt mà Cuối cùng đã bắt được con quỷ bên trong Tôi có thể ngủ ngon rồi Hàng Phong ngáp một cái Lãnh Kinh Hàng hỏi Hàng Phong Đúng rồi, cậu làm sao mà biết tin nhắn điện thoại cô ấy gửi còn chưa bị xóa vậy Rất đơn giản thôi Nhưng mà tôi không kể cho anh nghe đâu Ngày thứ hai Hàng Phong lại ngủ thẳng đến khi dần dương Sắp tới đỉnh đầu mới tỉnh dậy lạnh Kinh Hàng nói, chúng tôi là giám thị tín hiệu di động gấp 3 lần, bởi vì sợ không bắt được, do đó cũng không đánh thức cậu. Vậy xem ra không có tiến triển rồi. Đừng nói là các anh giám thị cả hai tín hiệu di động đó nha. Đúng vậy, tên Đinh Nhất Tiếu kia quả nhiên dùng hai điện thoại di động để gọi. Lần thứ hai khi gã gọi Long Giai, chúng tôi đã nắm chắc khả năng tin tức của Long Giai đã bại lộ. Gã ở trong xe, bấm điện thoại, chúng tôi mỗi lần... Đều đuổi không kịp gã Dũng định là giám thị khắp nơi Bố trí chứa ngây vật trên đường Nhưng mà nội thành lại xuất hiện Vài vụ bạo động Đã phân tán binh lực của chúng tôi rồi Mà nhánh cảnh sát bên kia Còn đang điều tra vụ án liên quan đến cơ quan chính phủ Quân đội thì đặt trọng điểm thủ hộ Và theo dõi tại các bến tàu Cái tên ấy Ấy vậy mà có thể công khai đi lại tự nhiên Ở nội thành chứ Gã không ngoài khả năng Đang muốn kéo tinh thần của các anh suy sụp. Sau đó, gã có thể bình an mà rời bến tàu ra khơi. Hơn nữa, hiện tại điện thoại di động của các anh đang giám thị. Đến tột cùng có phải là đinh nhất tiếu lái xe hay không? Còn chưa rõ ràng đâu. Gã có thể giao điện thoại cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa, bố trí một chiếc xe đa dụng màu đỏ lôi kéo tầm mắt của cảnh sát. Lưu Định Cường cầm một phần tài liệu sang hỏi. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta cũng không thể cứ như vậy. Để cho gã dẫn dắt chạy đông chạy tây thế này nha. Hàng Phong nói, Kỳ thật, mục đích thật sự của tôi trở về lần này, Cũng không phải là bắt đinh nhất tiếu. Tôi chỉ muốn nhanh chóng tóm được cái tên nội gián trong chúng ta mà thôi. Nói thật, người không muốn chỉ ra và xác nhận lông dai nhất, Chính là tôi đây. Nhưng mà, không chỉ ra cô ấy thì không được. Hành động của chúng ta đều bị đối phương nắm giữ cả. Lãnh Kính Hàng ngờ dược nói, Cậu chỉ muốn chỉ ra lông dai thôi sao? Vậy thì bước tiếp theo làm gì bây giờ? Đinh Nhất Tiếu chỉ là một nhân viên cấp giám đốc chi nhánh mà bọn chúng thiết lập tại thành phố H của chúng ta. Chúng ta phải bắt chính là kẻ lập kế hoạch phía sau màn của cả vụ án này. Kẻ lập kế hoạch phía sau màn, chẳng lẽ cậu đã biết là ai sao? Hàn Phong cười lạnh. Không sai, tôi đã biết đại khái rồi. Nếu không, tôi đến Thượng Hải để làm gì chứ? Đến tột cùng, đã xảy ra chuyện gì hả? Lại để cho gã chạy thoát rồi. Lâm Phạm cùng với Hạ Mạc trở lại, trên mặt ngập tràn thất vọng. Hàng Phong liếc mắt nhìn bọn họ một cái nói tiếp. Vụ án này kẻ lập kế hoạch phía sau màn, lợi dụng thủ pháp của bảy tông tội, đem những người của ngân hàng hàng Phúc và những người có liên quan đến sự việc này lần lượt giết chết. Đại khái chuẩn bị thu gom khoảng 30% cổ phiếu, dự định khi mà chứng khoán lưu thông, bán tháo toàn bộ, như vậy có thể hưởng lợi khoảng 300 triệu. Người chết đầu tiên là cha của Trang Hiệu quân Trang Khánh Long, tổng giám đốc tài vụ của tập đoàn Hạnh Phúc. Cái chết của ông ta là hảo ăn, bởi vì bản thân Trang Khánh Long có bệnh tim, do đó mà bọn chúng thiết kế rất xảo diệu, ngay cả Cục Cảnh sát thành phố cũng không tra được đầu mối. Người thứ hai, tổng giám đốc khu vực Thượng Hải Khải khai hoa cái chết của ông ta là giận dữ, về nguyên nhân cái chết của ông ta, tôi chỉ mới dừng lại ở giai đoạn suy đoán tôi đang đợi người bên kia đưa ra chứng cứ cho tôi. cậu ta sẽ gọi điện thoại đến. vị thứ ba là tổng giám đốc của khu vực Bắc Kinh, Trà Hiếu Lễ. cái chết của ông ta là đố kỵ. vị thứ tư là Lâm Chính, cái chết của ông ta hẳn là dâm dục. vị thứ năm Tôn Hướng Hiền, cái chết của ông ta là ngạo mạn. theo thời gian sửa cổ phần toàn diện càng ngày càng gần, bước tiến của thủ cũng càng lúc càng nhanh. Nếu chúng ta chỉ ở thành phố Hát nghĩ biện pháp bắt Đinh Nhất Tiếu, vậy kẻ chủ mưu chân chính rất có khả năng đã chuyển khoản tài sản kết xù kia đi rồi. Mấy ngàn dạng trong tay của Đinh Nhất Tiếu cùng 300 triệu của vụ án này so ra chẳng tính là gì cả. Lâm Phạm nói, Mặc dù là chúng tôi đã nghe lãnh trưởng phòng nói tình hình điều tra của các anh ở thành phố T, nhưng mà chẳng phải các anh vẫn chưa kết luận sao? Tới cùng kẻ chủ mưu phía sau màn lại chứ? Hàng Phong quan sát từng người. Nếu Long Giai còn ở đây, tôi cũng không dám nói. Bất quá, hiện tại tôi có thể nói cho các anh biết. Kẻ chủ mưu chân chính phía sau màn Chính là chủ tịch đương nhiệm của Ngân hàng Hàng Phúc, Giang Vĩnh Đạo. Mà người thay ông ta tru tính âm mưu giết người là giám đốc khách hàng của bọn chúng, Du Thành Long. Hả? Sao lại hai người bọn họ? Sao có thể chứ? Tự mình bán công ty của mình à? Trong lúc nhất thời, mỗi người một miệng xôn xao rối loạn. Không sai, giống như Giang Vĩnh Đào là chủ tịch đương nhiệm của công ty này, ông ta liền không đáng nghi. Nhưng mà trên sự thật, trong 10 cổ đông lớn, cổ phần của ông ta nắm giữ trong công ty chỉ có 23% mà thôi. Các cổ đông khác liên hợp lại rất dễ dàng vượt qua ông ta. Mà kế hoạch đầu tư những lần gần đây của ông ta cũng đều gặp phải thất bại. Ngân hàng Henry nước ngoài không ngừng tạo áp lực yêu cầu ông ta phải bán ra cổ phiếu tập đoàn đồng thời nhường ghế chủ tịch này. Giang Dĩnh Đào nếu không khống chế được nhiều cổ phần hơn, ông ta sẽ ngã vào đáy cốc. Hơn nữa người nhà của ông ta cũng đều sắp xếp đến nước ngoài rồi. Xem ra ông ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tùy thời để chuẩn bị chạy. Hơn nữa chỉ có ông ta mới biết được quyền cổ phần khi nào mà tiến hành cải chế. Cũng chỉ có ông ta mới có năng lực khống chế tiến triển của cả dự án. Lãnh kinh hàn nói nhưng mà Không phải là bảy tông tội sao? Hình như cậu chỉ nói có năm người thôi. Không sai, bởi vì còn có một người chưa bị giết. Chúng ta cũng không biết mục tiêu kế tiếp của chúng là ai. Vậy khi mở cảnh cục thành phố T, cậu cũng đã từng nói không có loại thuốc nào không thể làm cho một người tử vong chỉ trong giờ một phút, mà nửa giờ trước lại không chút phản ứng nào. Du Thành Long làm thế nào mà giết chết được tôn hướng hiền chứ? Ngày đó tôi cũng đã quên một loại thuốc thế này thuốc nhộng lúc ấy tôn hướng hiền bị rơi vào trạng thái vô thức ngày càng muốn cũng phải dùng ống truyền do đó đem viên thuốc nhộng này thông qua ống truyền dẫn vào trong bụng của tôn hướng hiền trước nửa giờ dịch dị chưa làm tan chảy viên thuốc nhộng cho nên chưa có phản ứng độc tính nhưng mà viên con nhộng một khi mà dỡ ra độc tố chí mạng rất nhanh có thể tiến vào máu hơn nữa thân thể của tôn hướng hiền khi đó bị rơi vào hoàn cảnh cực độ suy yếu Một biến quá nhỏ thôi cũng có thể gây ra tử vong cho ông ta. Một khi mà tim ngừng đập, máu cũng ngừng lưu thông. Cho nên độc cũng chưa lan rộng toàn thân. Điều tra máu ngoại vi đương nhiên không có hiệu quả gì cả. Vậy thì hiện giờ chúng ta đến thành phố Tê trước sao? Khoan, việc này để tôi nghĩ đã. Lòng dài có nói gì không? Không, cô ấy một mực không chịu thừa nhận. Nhưng mà cô ấy cũng không cách nào giải thích được nguyên nhân của số di động kia. Lãnh Kinh Hàng lắc đầu. Chúng ta đi nhìn xem đồ đạc của cô ấy đi. Có lẽ có thể từ trong đó phát hiện ra thứ gì? Lâm Phạm nói, chúng tôi đã điều tra qua rồi. Từ trong đó không có phát hiện gì đặc biệt. Cũng chỉ có máy tính cô ấy. Nhưng mà bản thân cô ấy là một cao thủ. Chúng ta không mở ra được mật mã của máy tính cô ấy. Cô ấy cũng cự tuyệt tiết lộ mật mã. Bây giờ vẫn chưa thuyết phục được. Hàn Phong nói, vậy à? Được, chúng ta đi xem sao? Đang nói, điện thoại vang lên. Lãnh Kính Hàng nhắc mê nghe. Hàng Phong cùng với Lâm Phạm bọn họ đi tới trước bàn làm việc của Long Dài. Đây là hệ thống mật mã ba tầng, phần mềm giải mã bình thường vô dụng. Lâm Phạm mở máy tính của Long Dài ra. Hàng Phong nói, thế nhưng nếu xả máy tính, chẳng phải là mật mã gì cũng không có hiệu quả nữa sao? Lâm Phạm nói, nhưng máy tính của phòng điều tra hành sự chúng tôi đều có địa lôi, ngựa gỗ, chỉ cần một máy bị xả, những văn kiện cấp bí mật. Được thiết định xóa bỏ này sẽ tự động được xóa bỏ. Tốt, anh tránh ra, tôi đến xem. Hàng Phong nói, ngồi xuống trước máy tính, Lâm Phạm ngạc nhiên hỏi, Nhưng mà, cậu, cậu chẳng phải là không thạo máy tính sao? Không phải là không thạo, mà là không thể thao tác lâu được. Ngay giữa ánh mắt kinh ngạc của ba người, ngón tay của Hàng Phong như gãy tỳ bà, nhanh nhẹn bắt đầu bay lượng. Hai tay tựa như có hai mươi ngón vậy. Căn bản nhìn không rõ động tác từ đầu ngón tay Chị chốc lát xào Hàng Phong nói Tốt lắm, có thể mở rồi Lâm Phạm nâng cổ tay nhìn đồng hồ 1 phút 30 giây So với giải mã phần mềm còn nhanh hơn Lâm Phạm nói Sao cậu làm được Hàng Phong nói Hiện tại cần hỏi loại vấn đề này à Anh mở máy tính cô ấy xem thử đi Anh đứng dậy nhường chỗ cho Lâm Phạm Lâm Phạm không khỏi thêm kỳ quái Nghĩ thầm chính cậu mở ra nhìn không được sao? Tại sao còn muốn tôi đến nữa? Nhưng mà anh ta vẫn mở máy tính ra bắt đầu tra trong bộ duyệt tìm. Lâm Phạm nói những thứ này là những website cô ấy xem thường xuyên. Đây là bưu kiện cô ấy nhận. Những thứ này là bưu kiện cô ấy gửi đi. Phần mềm tin nhắn tức thời liên lạc với người khác, QQ, MSN, cô ấy đều không dùng. Nhìn qua cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Hàn Phong hỏi cô ấy có sở thích gì đặc biệt không? Lưu Định Cường nhớ lại nói, à đúng rồi, lông dài đặc biệt, thích đến một trang mạng giải đố, bên trong có đủ loại đố chữ. trang đó tên là gì nhỉ? Lưu Định Cường lấy tay chỉ vào trán của mình, một hồi lâu, rốt cuộc nói, à nghĩ ra rồi, là đây. anh ta chỉ vào một trang mạng trên màn hình, Lâm Phạm lập tức mở ra, bên trong có đố chữ, đố thơ, đố ô chữ, đố thành ngữ, sudoku vân vân. Lâm Phạm từ trên máy tính Chuyển qua mật mã tài khoản của Long Dài Vừa đăng nhập nhìn Cầu đố Long Dài đã giải không ít Cô thường đoán nhất là Một loại trò chơi đố chữ gọi là Sudoku Hàn Phong nói Nguyên lai like là trang đố chữ Ngược lại rất dễ dàng dùng Để mà truyền tin tức đấy Lâm Phạm nhìn chầm chầm màn hình hỏi Nhưng mà những thứ này là gì Chúng ta căn bản không biết Đây là trò chơi gì Hàn Phong trừng mắt nói Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết đâu. Hạ Mạc nói, Sudoku là một loại trò chơi số liệu do một nhà số học châu Âu vào thế kỷ thứ 18 đã phát minh ra. Cần dùng một phương pháp số học, tựa như chơi Rubik vậy. Thoạt nhìn thì rất đơn giản, muốn hoàn thành thật sự không dễ dàng. Gần đây trên mạng tương đối lưu hành. Lưu Định Cường nói, Nói nghe chút xem là chơi như thế nào. Lâm Phạm cũng nói, Nói nghe một chút đi. Hạ Mạc nói, Từ 9 ô vuông nhỏ hợp lại thành một hình vuông gọi khung 9 ô, tiếp tục từ 9 khung đó hợp lại thành một hình vuông, đây là bảng Sudoku. Đó là một hình vuông 9 ô ngang, 9 ô dọc. Việc phải làm chính là bên trong từng ô nhỏ điền vào một vài số, số liệu từ 1 đến 9. 9 số liệu ở giữa ô ngang và ô dọc không thể trùng lặp, mà số liệu trong mỗi khung 9 ô nhỏ cũng cần điền vào từ 1 đến 9 cũng không thể trùng lặp. Cầu đố Sudoku trước đó sẽ lưu lại một vài số liệu trong bảng Người chơi cần làm chính là điền vào những số liệu còn lại Lưu Định Cường nói Nghe cậu nói vậy thì đâu có phức tạp gì Nhưng trong mỗi 9 ô vuông hàng ngang Điền vào 9 số liệu từ 1 đến 9 Mỗi một hàng dọc cũng điền 9 số từ 1 đến 9 Đem 99, 81 ô này Điền vào toàn bộ thì coi như là hoàn thành sao Hà Mạc bổ sung Còn nữa Bên trong, từng khung 9 ô cũng là số liệu từ 1 đến 9. Hơn nữa, trong mỗi một hàng ngang và mỗi một hàng dọc không thể xuất hiện số liệu giống nhau. Lâm phàm nhìn trò chơi Sudoku Long Giai đã hoàn thành trước đó nói Ở đây còn một bản số liệu mới phát tới là ngày hôm qua. Cậu nói xem ở đó sẽ có tin tức gì. Hàng Phong nói nếu như là số mật mã, trái lại có thể truyền tải một ít tin tức xem cái cô ấy đã hoàn thành trước đó sẽ biết thôi. Lâm Phạm, tùy tiện, chuyển ra một bản lông dai đã điền xong. Hàn Phong nói, lấy số liệu của ấy điền trên đó, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, toàn bộ, xếp thành một hàng. Lâm Phạm, sau khi xếp xong, lấy được một tổ số liệu. Hàn Phong nói, 27 chữ số, phức tạp như thế. Hạ Mạc nói, đây coi như là đơn giản rồi, ô trống để lại càng nhiều, khó khăn càng lớn. Hàn Phong nói, không phải như thế. Tôi nói nếu đây là thông tin cũng không dễ phá giải, lòng dài thích đọc sách không? Lưu Định Cường nói, cô ấy thích đọc sách máy tính. Hàng Phong nói, sao, cái gì anh cũng biết vậy? Lưu Định Cường cười thật thà, Lâm Phạm nói, cậu không biết sao, anh Cường của chúng tôi bình thường đều làm thí nghiệm trong phòng điều tra hình sự, là người chuyên nghiệp nhất, trong chúng ta bất kể là cuộc sống thói quen quài, anh Cường đều hiểu rõ nhất. Hàng Phong nói, ờ... Vậy thì hãy mau tìm bộ sách đó của cô ấy đi Hạ Mạc dội vàng đi lấy sách Chỉ chốc lát sau Hạ Mạc ôm đến một chồng sách thật dày Tất cả đều về máy tính Hàng Phong nói Tìm một chút Nhìn xem có thứ gì như là mã ký tự không Bốn người bắt đầu tìm kiếm Trong bộ sách của Long Dài Lưu Định Cường có phát hiện đầu tiên Anh ta từ trong một quyển bộ Sưu tập thông tin máy tính Vũ ra một tờ giấy Kinh hỉ nói Ở đây có một mã ký tự nè cư nhiên toàn là chữ. À còn một tờ nữa. Lâm Phạm cũng có phát hiện. Chỗ này của tôi cũng có đây. Hạ Mạc nói. Chỗ của tôi có hai tờ. Hàn Phong chưa tới lên nói. Trong tay của anh Cường ba tờ. Chỗ Lâm Phạm hai tờ. Chỗ Hạ Mạc hai tờ. Chỗ này của tôi có hai tờ. Tổng cộng có 9 tờ mã ký tự. Hiện giờ đã đủ rồi. Mã ký tự đã có. Vậy chúng ta thử bẻ khóa mật mã xem. Lưu Định Cường nhìn số liệu trên máy tính hỏi Số liệu này không hề có quy luật, Làm sao để bẻ đây? Hàn Phong nói Tôi đã nói rồi 27 chữ số muốn giải mã Đầu tiên là ngắt mã À, cậu vừa nói ngắt mã Lâm Phạm tiếp lời Sao tôi lại quên mất chứ? Hàn Phong cười nói Bởi vì anh chưa từng áp dụng Cho nên thứ gì từng được học Sẽ chậm rãi bị lãng quên Hạ Mạc nói Ngắt mã là gì? Lâm Phạm nói Giống như số liệu mật mã, bởi vì trước sau đều là số liệu từ 0 đến 9, cho nên phải tìm ra quy luật chung của nó. Nếu số liệu này chặt chẽ gắn liền cùng một chỗ, vậy thì phải bắt chúng tách ra. Về phần những số liệu là một tổ mật mã, ngoại trừ người mã hóa, người khác không biết được. Bất quá, đơn đọc một vài chữ số cũng không thể biểu đạt được ý tứ gì. Cho nên đoạn mã bình thường, chọn 2, 3, 4, 5 số liệu thành một tổ. Sau đó lại tìm kiếm bí mật giữa các tổ số liệu với nhau, nếu có mã ký tự nữa, Hàng Phong nói. Vậy thì vô cùng rõ ràng rồi, 27 số liệu chỉ có thể chia hết cho 3 và 9. Nếu 9 số liệu thành một tổ mật mã, vậy tổng cộng mới lấy được có 3 tổ mật mã, không có khả năng biểu đạt được ý nghĩa gì, cho nên lần ngắt mã này phải là 3 số liệu một tổ, chúng ta tổng cộng có thể lấy được 9 tổ mật mã. Dưới sự trợ giúp của mã ký tự Mỗi tổ mật mã tương ứng với một chữ Hán, chín chữ hẳn là có thể biểu đạt được rất nhiều ý nghĩa đây." Hạ Mạt nói, "Nhưng mà sau khi lấy được ba chữ của mỗi một tổ mật mã, chúng ta nên làm gì bây giờ đây?" Lâm Phạm nói, "Có bảng mã ký tự, đây là mật mã cơ bản nhất, ít dùng để mà phá giải, cậu nhìn thử xem, tổng cộng 9 tờ bảng mã ký tự, trên mỗi tờ mã ký tự này đều là chín hàng ngang, chín hàng dọc, nói cách khác Số liệu đầu tiên, số trang đại biểu cho mã ký tự. Số liệu thứ hai là số lượng tính theo cột. Số liệu thứ ba, biểu thị thứ tự số của nhóm. Lưu Đình cường nói, Trên bản mã ký tự chỉ có vài chữ như vậy, có thể biểu đạt chuẩn xác ý tứ muốn nhắn nhủ sao vậy? Hàng Phong nói, Nè, đừng xem thường mấy cái tờ bản mã ký tự này, mặc dù là mỗi tờ chỉ có 81 chữ, nhưng 9 tờ tổng cộng có 729 chữ hán. 729 chữ hán, Thường dùng có thể biểu đạt chuẩn xác ý tứ rồi. Chữ hán là chữ viết có tính độc lập nhất trên thế giới. Cũng biểu đạt ấn tích, mang tính phức tạp nhất. Chữ hán chân chính, thời toàn thắng, đạt hơn 5 dạng. Mà chữ hán thông dụng, bất quá chỉ có 1-2 ngàn mà thôi. Có thể thuần thục nắm giữ 500 chữ hán, có thể giải thích tất cả mọi chuyện trong xã hội. Có thể nắm giữ thuần thục 1 ngàn chữ hán, có thể làm nhà văn. Nắm giữ thuần thục đến 2 ngàn chữ hán, Có thể làm nhà tư tưởng rồi, nếu đã có thể nắm giữ thuần thuộc 5.000 chữ Hán, thì đó chính là triết nhân. Lưu Định Cường bật cười ha hả nói, Vậy Hàn Phong, cậu đã nắm giữ bao nhiêu chữ Hán? Tôi hả? Tôi đã sớm vượt qua dạng chữ Hán rồi. Lâm Phạm nói, phá giải mật mã đi. Hà Mạc nói, nhưng mà trên mã ký tự này không ghi rõ tờ nào là trang thứ nhất. Trang thứ hai, chúng ta làm sao phá giải chứ? Hàn Phong nói, Cậu thật là ngốc, có ai như cậu không đem cả chín tờ xem như là trang đầu mà thử một lần xem tổ số liệu mật mạ thứ nhất tương ứng với chữ kia viết ra. Theo thứ tự loại suy, nhiều nhất 99, 81 lần nhất định sẽ có một câu nói lưu loát. Vậy nếu như không thành một câu nói lưu loát thì sao? Vậy chứng tỏ mật mã của chúng ta phá giải không đúng, bắt đầu đi. bốn người cùng nhau hành động, chín chữ trước đó gợp lại cùng nhau đều không có ý nghĩa. Nhưng khi thử đến cầu 59, liền lấy được một câu thế này. Thông báo lãnh kinh hàng đến công xưởng lương. À, đây là... Tất cả mọi người đều kinh sợ. Lưu Định Cường nói, quả nhiên là mật mã rồi. Hàng Phong nói, nếu đã biết trình tự của trang mã ký tự rồi, Vậy thì chúng ta sẽ thử lại một tổ số liệu đi. Bọn họ lại chọn ra vài bản sudoku. Lần này tổng cộng điền 39 số liệu, vẫn như cũ dựa theo cách chia 3 cùng 1 tổ liền có được 13 chữ hán nghĩ cách thám thính nhà Hàng Phong đã chuẩn bị tốt rắn độc Lâm Phạm nói đáng giận thật sự là lợi dụng internet để mà truyền đạt tin tức sao thật là chẳng coi chúng ta vào đâu cả chúng ta cũng không chút hay biết gì Hàng Phong nói hiện tại nói cũng vô dụng thôi chúng ta phải hoàn thành trước những bản Sudoku gần đây đó mới là quan trọng nhất hôm qua vừa mới phát tin tức Bọn chúng muốn nói gì với rong dai đây? Lâm Phạm nói Nhưng mà chúng ta lại không chơi loại trò chơi đếm số điền bảng này Phải làm sao bây giờ? Lưu Đình Cường nói Việc này thì cũng rất dễ mà Rất nhanh đã điền được rồi Để tôi Hà Mạc nói Tôi cũng chơi Để tôi cho Hàng Phong nói Đừng có cãi cọ Một người chép một bảng sudoku Mọi người cùng nhau động não Như vậy hoàn thành nhanh hơn Lãnh Kinh Hàng đi tới hỏi Hàng Phong Làm sao vậy? Tra được gì chưa? Chúng tôi đã điều tra được bọn chúng đã lợi dụng Internet để mà trao đổi tin tức bí mật. Đang chuẩn bị phá giải tin tức ngày hôm qua gửi tới. Lãnh Kinh Hàng nói vừa rồi bên lão Quách gọi điện đến nói là lại phát hiện hành tung của Đinh Nhất Tiếu bọn họ đã phái người đi thăm dò. Mặc dù biết khả năng không lớn nhưng mà không điều tra được. Đoàn trưởng Trần cũng đã hỏi thăm tôi một chút tình huống cụ thể của vụ án. Ông ta đối với cách nói của cậu Về số liệu sắt thép trên lệnh Sản xuất vũ khí kia Cảm thấy cực kỳ khiếp sợ Cho rằng nên lập tức báo cáo với cấp trên Xin tăng diện binh lực Hàng Phong nói Tốt, lần này thật đúng là đánh một trận ác liệt rồi Vậy chúng ta đi dễ bán đồ thôi Lãnh kính Hàng nói Cái gì? Hàng Phong nhìn ba người lâm phạm Đang dùi đầu vào điện số cười nói Từ nơi không tưởng được bắt tay vào Khả năng có phát hiện bất ngờ đấy Hai người đi tới chỗ bản đồ chi tiết của thành phố Hắc dán trên tường, Hàn Phong nói: "Phiền anh đem những nơi đinh nhất Tiếu từng xuất hiện đánh dấu ra." Rất nhanh, trên bản đồ đã có hơn 8 dấu hiệu màu đỏ, Hàn Phong nói: "Anh xem, gã đầu tiên là đi theo đường Giang Hoài hướng về phía bắc, sau đó theo đường Giang Âm chuyển sang hướng tây, dạo một vòng trở về đường Mã An, tiếp tục theo đường Giang Tân quay đầu hướng về phía nam." Hàn Phong chỉ vào bản đồ nói: cái này là một vấn đề tuyến duyên hải phía đông tất cả đều bến tàu xây dựng ven biển gã đi về hướng này chẳng phải là cách biển càng ngày càng xa sao lạnh kính hàng hít ngược một hơi hàng phòng nói đúng là đi theo hướng ngược lại với bến tàu sao nếu gã lái xe liên tiếp xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của các anh các anh sẽ làm gì còn có thể làm gì bây giờ chẳng phải đã bố trí chướng ngại vật phong tỏa dọc theo đường xuất động cảnh lực truy đuổi dây bắt sao? Đúng vậy, nhưng mà anh xem con đường của gã đi này. Nếu ngồi du thuyền qua cầu lớn đổ ra biển thì sao? Du thuyền vốn du lịch vòng quanh và hướng về đất liền. Nhưng mà nếu vào biển, phía trước quả thật là không có trạm kiểm soát. Cậu là nói gã muốn từ sông đổ ra biển, sau đó lại theo biển bỏ trốn sao? Nhưng mà tiền thì làm sao đấy? À, đúng rồi. Gã mang theo số tiền mặt rất lớn. Nếu gã phải từ chỗ sông đổ ra biển ngồi thuyền, Chỉ có du thuyền vòng quanh thành phố là ra biển. Nhưng mà gã không có khả năng mang theo nhiều tiền như vậy mà ngồi du thuyền. Nếu như gã tự lái cano, một là không có chỗ cập bến, hai là cảnh sát đường sông sẽ lục xoát. Đúng vậy, cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là gã căn bản không mang theo tiền. Còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta rà soát phạm vi tín hiệu điện thoại di động Đinh Nhất Tiếu không? Chỗ đó chỉ phát hiện dấu tay của Đinh Nhất Tiếu cùng với đồ dùng sinh hoạt của một người. Vậy A Bác đâu? Từ tình huống giám thị của chúng ta nhiều ngày đến nay xem, bọn chúng chính là như hình với bóng mà. Cậu là nói đinh Nhất Tiếu, lưu lại cái giấy mực in chỗ đó chỉ là giả, Tiền Sớm đã bảo A Bác chuyển đi rồi. Đinh Nhất Tiếu chỉ có một mình, không ngoài mục đích thu hút sự chú ý của chúng ta, làm cho bọn chúng dưới tình huống không thể nhận thấy được an toàn rời bến, đồng thời mang theo số tiền đó. Nhưng mà Chính gã thì sao đây? Đinh Nhất Tiếu cũng không phải là đèn cạn dầu, Gã không thể không muốn chỗ tốt mà phải bận rộn chạy loạn một phen vô ích chứ. Đừng có gấp. Hãy nghe tôi nói hết đã. Đinh Nhất Tiếu đơn độc một mình, không mang theo tiền mặt. Gã càng dễ dàng lẫn trốn, cũng dễ dàng đầu tẩu hơn. Gã hiện tại, cho dù là muốn đến tuyến biên phòng ra nước ngoài, cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng, như lời quan đã nói, gã không có khả năng dứt bỏ số tiền này. Đó là mục đích cuối cùng của gã, do đó tiền nhất định đã được chuyển đến nơi an toàn, hơn nữa có thể cung cấp phương tiện chạy trốn, từ chỗ này ngồi du thuyền, tránh né kiểm tra của cảnh sát, vậy thì du thuyền sẽ đi qua những bến nào. Cảng Đông Phương Quốc tế phùng qua nhất, hiện tại cũng là bến Tàu có lượng vận chuyển hàng hóa lớn nhất, du thuyền đều cập bến ở nơi này. Được, vậy trước đó chuẩn bị tốt du thuyền tốc độ cao, hơn nữa chuẩn bị tốt tiền mặt thì sao? Tôi hiểu rồi, gã ở dọc đường tận lực thu hút sự chú ý của cảnh sát để đồng bọn của gã thay gã, chuyển tiền đến bến tàu mà bọn chúng đã chuẩn bị tốt. Sau đó thừa dịp chúng ta đặt hết sự chú ý trên đường cái, sẽ tiếp tục lợi dụng du thuyền, chuẩn bị tốt trước đó mà đào tẩu. Tới dùng biển quốc tế rồi, gã có thể ngồi thuyền quốc tế, cảnh sát không có quyền hỏi đến hay là can thiệp. Đây chính là bí ẩn về lộ tuyến lưu dòng Nam Bắc trái ngược của gã đấy. Tôi lập tức thông báo cho Lào Quách, để mà bọn họ tăng cường mạnh phòng ngự và kiểm tra ở bến tàu đông phương quốc tế. Khoan, chờ một chút, vẫn chưa xác định gã có chọn bến tàu đông phương quốc tế hay không, nếu tùy tiện mà tập trung binh lực, có khả năng bị bọn chúng từ một bến tàu khác đột phá đấy. Hả? Vậy thì phải làm sao? Vậy thì chúng ta xem thử lâm phàm bọn họ đã phá giải bí ẩn trong trò chơi Sudoku kia chưa? Dù sao thì Long Giai cũng là một phần tử trong bọn chúng. Cũng không thể bỏ lại đồng bọn mà chạy trốn chứ. Bọn chúng còn phải phòng ngừa Long dai bán đứng bọn chúng mà. Lãnh Kính Hàng lao ra khỏi phòng hỏi. Các cậu điền đến đâu rồi? Lưu Định Cường đầu đầy mồ hôi nói. Ồ, oh, thoạt nhìn đơn giản. Cái thứ này quả thật là khó giải rồi. Chỉ cần mỗi một hàng ngang cùng mỗi một hàng dọc không được số liệu trùng lập cũng đã rất thử thách rồi. Còn muốn yêu cầu... Trong mỗi ô duông của khung chính ô không thể có số liệu trùng lắp. So với tôi làm giám định còn khó hơn rồi. Lâm Phạm ném bút nói. Thôi không làm nữa. Đây căn bản không phải là thứ con người có thể điền được. Cũng chỉ có thể thiên tài máy tính như là long dai mới có thể chơi cái loại trò chơi này. Tôi cũng đâu phải là nhà toán học chứ. Lãnh Kính Hàng nhìn thời gian nói. Đã gần 2 tiếng rồi. Các cậu nhanh lên một chút đi. Đinh Nhất Tiếu không có khả năng kéo dài lâu như vậy. Thời gian càng dài, đối với gã càng bất lợi. Hiện tại, gã cách cầu lớn sông cửa biển rất gần rồi. Tối nay, bọn chúng có lẽ sẽ chạy trốn. Hơn nữa, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của kỳ hạn phá án. Ông nói với Hàng Phong, Cậu cũng giúp đỡ xem sao chứ? Anh đâu phải là không biết. Mấy cái thứ này có quả thật không được nha. Không bằng trực tiếp hỏi long dai đi. À đúng rồi, long dai bị các anh giam ở đâu vậy? long dai bây giờ đang ở ký túc xá của cô ấy. Tôi mang cậu đi. Vậy các cậu yên tâm, cho dù chúng ta đi rồi quay về, bọn họ chưa chắc đã phá giải được câu đố của Sudoku. Lâm Phạm nói, Đừng có khinh người quá đấy. Hàng Phong cười ha hả, cùng lãnh kính hàng đi ra cửa. Các bạn vừa nghe xong tập 20 Kinh Thiên Kỳ Án. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.